66 Tình yêu đại đồng. Chúng ta có thể cải thiện đời nhau không phải qua tiền bạc, qua các lời khuyên tốt hay thậm chí công việc mà là qua tình yêu. Người ta không nên sợ thượng đế bởi vì thượng đế là tình yêu. Làm thế nào mà người ta lại sợ tình yêu? Nếu người ta yêu thượng đế Người ta không thể sợ bất cứ cái gì trên thế gian này. Thượng đế tạo ra trời và đất. Chúng vốn không thể tìm thấy niềm vui trong sự kiện rằng chúng hiện hữu. Do vậy, thượng đế tạo ra những sinh vật biết suy nghĩ mà có thể tìm thấy niềm vui như thế. Tất cả chúng ta đều được tạo ra như thế. Chúng ta là một cơ thể duy nhất. một cơ thể mà Phật yêu chính nó. Tình yêu không phải đối với một con người đặc thù nào mà đúng hơn, một tình yêu tâm linh dành cho tất cả. Đó là trạng thái mà bên trong nó ta có thể hiểu linh hồn của chính ta.